cực phẩm gia đình tập thứ 195. Đống lửa bừng bừng, từng trận hơi nóng ập tới, Lâm Vãn Vinh kích động ngồi phịch xuống, thật là muốn khóc mà cảm tạ Chúa, cảm tạ tương thần, ta cuối cùng cũng từ địa ngục trở về với nhân gian rồi. Thấy dáng vẻ kích động của hắn trên mặt Ninh Vũ Tích lộ ra một nụ cười. Cái ông Trúc có thể truyền tiếng nói này là ngươi làm sao? Nó gọi là gì? Chỉ cần tiên tử không đánh đánh giết giết, vậy hết thảy đều nói được. Thấy Ninh Vũ Tích vuốt ve ông Trúc kia có vẻ rất thích thú, lâm vãng vinh cũng yên tâm cười đáp. Cái này sao? Nó gọi là ảnh truyền thoại khí, là phát minh mới nhất của ta. Hai người cách rất xa cũng có thể nói chuyện với nhau, rất là thần kỳ nên Vũ Tích mỉm cười hờ hững nói Cách xa cũng có thể nói chuyện Vậy chúng ta trên núi và người dưới núi cũng có thể trò chuyện sao À bây giờ còn chưa tới mức này Có điều trăm năm sau nhất định là có thể Lâm vãn Vinh trả lời Vậy thì tốt rồi nên Tiên Tử thẳng nhiên Trăm năm sau chúng ta đã sớm chẳng còn ở nhân thế Ai trò chuyện với ai không quan hệ với chúng ta Ta quan tâm chính là hiện tại lâm vẫn vinh cười hắt hắt hiểu rõ tâm tư của nàng nên tiên tử muốn đem lâm tam cả đời vây khốn trên đỉnh tuyệt phong này lâm vẫn vinh cũng không dám cãi lại ấm áp là điều cần nhất chuyện khác sau này hãy nói trong phòng yên tĩnh trở lại lâm vẫn vinh lấy đoạn trúc ra tiếp tục gọt tâm tình nên vũ tích dường như dần dần chuyển biến tốt cầm truyền thoại khí lúc thì trầm tư lúc thì mỉm cười có chút cảm giác yêu thích không nở rời tay nhìn về phía lâm tam thấy hắn cầm bảo kiếm của mình tỉa tốt các mẫu khúc của các đoạn trúc rồi đem từng đoạn trúc dài nối lại một chỗ liên tiếp ba bốn đoạn đây là gì nên vũ tích lấy làm lạ hỏi đây là diễn vọng kính đơn giản nhìn xem lâm vẫn bình đưa một đoạn trúc cho nàng nên vũ tích nâng ống trúc lên đặt ở trước mắt cẩn thận nhìn một cái chỉ thấy đối diện cũng có một con mắt đang nháy mắt với mình Hai người ánh mắt giao nhau, nàng bị dọa nhảy dựng lên, tim đập thành thịt, vội vứt, kính viễn vọng kia xuống, trung rảy nói. Đây là thứ quỷ quái gì, người chớ có nên dở trò. Ê, cái kiến viễn vọng này còn thiếu một ít thấu kính, trong tay ta không có nguyên liệu cũng chỉ có thể làm tới mức này, tập trung ánh mắt vẫn có thể nhìn xa. Hắn cười khan một tiếng. Vừa truyền thoại khí, lại vừa là kính viễn vọng có nguyên liệu là có thể chế ra theo hoàn cảnh, cũng không biết trong đầu hắn lấy đâu ra nhiều chủ ý quỷ quái như vậy. Thanh phường bại ở trong tay hắn đúng là không oan, nên vũ tích cảm khái, nhớ tới căn nguyên hai người oán hận nhất thời ngủ vị trộn lẫn trong mối cảm xúc giao nhau. Cái truyền thoại khí này tặng cho tỷ tỷ lâm vẫn vinh cười đem hai ống trúc nhét vào tai nàng tỷ phải giữ cẩn thận sau này nó có thể là di sản văn quá đó nên bộ tích kẻ lắc đầu chúng ta muốn truyền thoại khí này làm gì nói chuyện với chính mình sao đem truyền thoại khí định nhét lại vào tay Lâm Tam nàng bỗng nghỉ ngợi một chút lại lấy về một cái giữ trong tay mình mặt thoáng hồng lên Lâm vẫn vinh cười ha hả rồi lại vươn vào vết thương ở chân mặt đang cười thành nhăn nhó vì đau đớn đang đời thấy trên chân hắn đầy vết máu tiếng bầm do dấu vết của đá vụn gây ra, nên vô tích vừa bực tức vừa buồn cười. Bảo ngươi ở trong thạch thất đợi ngươi lại muốn cố ý đi ra ngoài làm chuyện xấu, lần sau ta làm cá lòng bắt thú, kẹp chặt hai chân của ngươi xem ngươi còn làm ác như thế nào. Ngoài miệng nàng nói nhưng không biết từ đâu biến ra một ít dược cao bốc vỏ ra, hương thơm ngát bốn phía quả thật là linh đang dịu vượt. Các loại việc hầu hạ người này đương nhiên không phải là tiên tử làm rồi. Lâm Vãn Vinh biết tự giác nhận lấy dược cao kia xé ra một mảnh áo, dùng cái chày thuốc gãy kia làm cái gạt thuốc tìm cách đắp lên bắp chân để buộc lại. Nhìn dáng vẽ tay chân lóng ngóng của hắn đắp thuốc sau chân không tiện, nên vũ tích khẽ nhíu mày, cầm gạt thuốc kia hừ một tiếng. Đừng lãng phí dược cao của ta, ngươi ngồi xuống chớ động đậy. Một cảm giác mát lạnh truyền đến chính là Ninh Tiên Tử ngồi xuống đang cẩn thận đắp thuốc cho hắn, dáng vẻ dịu dàng từ tốn kia Lâm Vãn Vinh bình sinh chưa từng thấy. Trong lòng Lâm Vãng Vinh cảm động không nói nên lời, chợt nắm lấy bàn tay nhỏ của Ninh Vũ Tích. Tỷ tỷ, chúng ta không nên đánh đánh giết giết như vậy nữa có được không? Trên ngọn tiệt phong này chỉ có hai người chúng ta. Trừ tỷ ra là ta, tỷ chết trùi ta thương tâm, ta chết rồi tỷ tịch mật đợi người trăm năm, nghèo khổ giấc giả ta đều không sợ, chỉ sợ tư vị cô đơn kia, đó không phải là thứ con người có thể chịu được. Trong lòng nên Tiên Tử thoáng rung động, vội trục tay về hừ một tiếng, ta không sợ cô đơn, là ta muốn đánh đánh giết giết với người sao? Nếu không phải người khi phụ ta, ta làm sao làm thế với người? Ý ta cũng rất quan ổn, kỳ thật ta chẳng nhìn thấy gì cả. Lâm vãn Vinh trận mắt nói dối mà thần sắc vẫn vô cùng chính trực. Còn nói nữa, Ninh Vũ Tích tức giận mặt đỏ bừng một mảng nhớ tới bộ dạng thẹn người kia cũng chỉ là trên tuyệt phong này nàng mới dễ nói chuyện như thế, nếu đổi lại là một nơi khác sớm đã ra tay giết người rồi. Trên ngọn tuyệt phong căn phòng hẹp dưới ánh lửa nhàn nhạt, Ninh tiên tử giọng nói dịu ngọt, bực bội sen lẫn thẹn thùng. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên từng mãn, quả là có một không hai trên đời. Lâm Vãn Vinh mồm miệng khô khóc thì thầm. Vũ tích ta... Bàn tay nhỏ của Ninh Vũ tích dừng lại hô hấp không tự chủ được rối loạn. Không phải là lần đầu tiên hắn gọi tên mình, nhưng chỉ có lần này cảm giác lại mãnh liệt hơn trăm lần... Dường như từng tiếng sấm mùa xuân đánh vào tâm linh Ngươi, ngươi muốn nói gì Dễ mặt nên vũ tích bối rối ngực thở gấp Không biết nói làm sao mới phải Vũ tích, vũ tích ta thích Nơi xa vang lên tiếng pháo ầm ầm Cắt đứt lại của hắn Thần sắc lâm vãng vinh biến đổi đứng bật dậy à, Thanh tiện tới rồi Tỷ tỷ, đại ca thực sự ở trên núi này sao?" Lạc Ngân vén rèm xe ngựa, nhìn lướt qua bên ngoài vẻ mặt đầy lo lắng. Ánh trăng phủ kín ngọa Phật tự đổ nát khắp nơi là tường vỡ vách tan, hiện lên giữa ánh sáng mịt mờ trong bóng đêm xa xa núi cao non thẳm. Núi đều trùng điệp, lộ vẻ thanh cao không nói nên lời. Tiêu Thanh Tuyển ngồi trên chiếc giường thấp, chăm trải vuốt ve bụng, thở dài, Hẳn là không sai được, xảo xảo, vừa rồi mũi tới tiêu gia quả thật không thấy bóng dáng lâm lan ư. Xảo xảo vâng một tiếng mặt buồn rầu. Khi ngưng tỷ tỷ vào cung tìm tỷ mũi liền tới tiêu gia, còn kinh động phu nhân và nhị tiểu thư. Ban đầu bọn họ cũng cho rằng đại ca ở trong phòng. Nào ngờ bọn mũi ở ngoài phòng gọi tới nửa ngày cũng không nghe thấy động tỉnh gì ở bên trong. Không còn cách nào đành phá cửa vào, chỉ thấy trên giường chăn vẫn còn hơi ấm. Nhưng đại ca đã biến mất hút, phu nhân và nhị tiểu thư cũng không biết rằng đi đâu, nhị tiểu thư lo tới mức khóc hòa lên. Có cái gì mà khóc, ngừng nhị hai mắt đỏ bừng. Nguyên một tướng công giao cho bọn họ, nhưng bọn họ lại làm mất, không tìm bọn họ tính sổ đã là tiện nghi cho bọn họ rồi. Khi ở Kim Lăng ta đã nhìn ra Mẹ con tiêu gia bọn chúng đối xử với chàng Hô là phải đến quát là phải đi Nhưng lại rất giả hoạt Đánh một cây gậy lớn lại thưởng một quả táo ngọt Làm trong lòng tướng công hài lòng Đại ca cũng mềm lòng bị mẹ con bọn chúng khi phụ lâu như vậy Ngược lại còn sinh ra tình cảm Đợi ngày mai tìm được huynh ấy Khiến chàng ba ngày không được vào phòng ta Xem huynh ấy có nhớ đời hay không Xạo xảo mặt đỏ lên thầm nghĩ Đừng có nói ba ngày, dù là ba tuần trà tỷ cũng không có chỉnh nổi đâu, tới lúc đó kéo đại ca vào phòng nhanh nhất khẳng định là tỷ. Nghe lạc ngưng nói ào ào một hơi như vậy thanh tuyển lắc đầu cười khổ, hủ giám của nhà đầu này còn chua hơn ta, cũng không biết mẹ con tiêu gia người ta triêu chọc ả ở chỗ nào. Chẳng phải là một tên nam nhân thối sao, đáng cho các tỷ phải lo lắng sầu khổ như vậy ư tiểu cô nương lý hương quân ở trên giường trở mình từ trong chăn lộ thò cánh tay sen trắng mốt ra xoa xoa bụng tiêu tiểu thư làm người ta lúc tối trời ngủ cũng không yên muội thấy không có hắn càng tốt hơn muội liền có thể mỗi ngày ở chung phòng với sư tỷ sống rất là vui vẻ sư tỷ muội cũng tới sợ xem Bàn tay nhỏ của nàng đưa tới chỗ bụng nhô lên của Thanh Tuyền, Tiêu Tiểu Thư mặt đỏ tía tai, khẽ gắt lên một tiếng đánh bạc tay nàng ra. "Tiểu nha đầu làm trò gì đó, ta đang nói chuyện với các vị tỷ tỷ." Lý Hương Quân bành mắt đổ ẩn hừ một tiếng. Muội chỉ muốn sợ em bé lớn thế nào thôi lại chẳng chiếm tiện nghi của tỷ, muội thấy nếu là Lang Quân của tỷ muốn sợ, sư tỷ nhất định sẽ rất cao hứng. Tình nam nhân thối tha đó ngày hôm qua làm mưa làm gió, cho đàn mũi không biết sao, cũng không sợ làm thương em bé. Tiểu tiểu thư kêu lên một tiếng thẹn đỏ cả mặt, ngưng nhi phì cười, che đôi môi mộng. tỷ <cười> tỷ đại ca làm hỗn thấy ma dương, tỷ chớ nên mọi việc đều thuận theo huynh ấy. hưng quân tiểu mũi mũi, mũi đúng là việc gì cũng hiểu. Lý hương quân hùng một tiếng, khinh thường nhìn nàng. Việc mũi biết đúng là không có ích có một cô ả canh ba nửa đêm kêu gạo cái gì hứ đại ca mau tới thôi nàng bóp mũi học theo điều bộ của lạc tiểu thư sống động tới từng chi tiết chúng ta đánh chết nhà đầu ngươi ngân nhi mặt cũng đỏ bừng nàng ở trước mặt tỷ muội có cởi mở hơn cũng không chịu nổi nhào vào truy đuổi tiểu nhà đầu lý hương quân cười khanh khách chống ở sau lưng sư tỷ hướng về lạc ngân làm mặt quỷ hương quân mũi mũi đừng làm loạn nữa Sảo sảo tính tình tốt nhất thấy Ngân tỷ tỷ trên mặt có chút mất kiểm soát, vội kéo Lý Hương quân, tiểu nha đầu cảm kích nhìn nàng cười hì hì. Thấy tiểu nha đầu này một hơi đồ bẩn cả ba vị lâm phu nhân trong khoang xe ngay cả sư tỷ của mình cũng không bỏ qua, trong lòng Ngân Nhi thăng bằng trở lại cười khanh khách hưng quân tiểu mũi cùng là một sư phó dạy ra mũi và tiêu tỷ tỷ nhà ta lại khác biệt lớn như thế mũi ngược lại giống như đại ca anh ta rèn luyện ra vậy háu sắc giống huynh ấy mũi chớ nên hiểu lầm đây là ta khen mũi đó quân tử háu sắc cũng có nguyên nhân cả đại ca chính là một người như vậy Ẩm ỹ dưới lý hương quân một hồi không khí trong khoang xe nhất thời cũng thoải mái rất nhiều nhưng tiêu thanh tuyền khẽ nhíu mày thần tình chuyển sang lạnh lùng Hương quân, mỗi tuổi còn nhỏ không hiểu thế sự, những thứ lung tung này học từ ai? Thật hay cho một cô gái nhỏ, nói chuyện không biết đúng mực, tương lai lớn lên rồi còn như thế nào nữa? Lý Hương quân tự hồ, cực kỳ e sợ Tiêu Thanh Tuyền. Thấy sư tỷ nổi giận thật sự tức thì không dám làm loạn nữa, vội nắm lấy tai nàng, ngoan ngoãn êm ái. Tiêu Thanh Tuyền lại khẽ thở dài. Lầm làng nói với ngân nhi muội đều là có thâm ý. Trên dưa chuột khắc tên chàng là đại biểu cho chàng rồi Bảo sư phó trong nhà bếp không nên giết dưa chuột Ý tứ chính là sư phó của ta muốn giết chàng Sư phó trở lại rồi Lý Hương quân kinh hỷ nhảy cẩn lên Lại thấy ánh mắt mấy nữ tử trong xe như bốn giết người Vội vàng im lặng trở lại Ngân nhi kinh hải thất sắc nước mắt long lanh lưu chuyển Sư phó của tiện muốn giết tướng công ư Như vậy làm sao mới được Tỷ tỷ võ công đá cao cường như vậy, sư phó của tỷ càng kinh khủng hơn rồi. Đại ca làm sao là đối thủ của người được? Nếu đại ca không còn, Ngân Nhi cũng không sống trên đời này nữa. Tiêu Thanh Tuyền chậm rãi lắc đầu kiên định. Ngân Nhi chớ quản, tính tình của sư phó ta rất hiểu. Người làm việc quyết đoán không bao giờ để dây dưa kéo dài. muội tự nghĩ xem, nếu sư phó của ta thật sự muốn giết lâm lan, đã giết ở tiêu gia rồi, còn phải mang chàng đi sao? Lời này có chút đạo lý lạc ngưng tỉnh táo lại. Nhưng nếu sư phó của tỷ không phải gì giết tướng công lại mang huynh ấy đi làm gì, ôi, hai người bọn họ thành thấy nước lửa cũng không biết bây giờ đánh nhau thành cái dạng gì rồi. Tiêu tiểu thư trong lòng phiền não không nói ra lời lắc đầu khẽ thang. Điều này ta cũng không rõ nữa, chỉ có sư phó và lâm lan hiểu thôi. Ở thời điểm quan trọng này chúng ta không thể rối loạn, phải ổn định tâm thần. Làm Lâm Lan yên lòng mới được, sư phó võ công tuy cao cường, nhưng phu quân của chúng ta cũng không phải dựa vào võ nghệ mà giành phần thắng. Chàng một đường từ Kim lăng tới đây trải qua bao nhiêu gian hiểm đều có thể quá nguy thành an, đều dựa vào trí tuệ và mưu kế của chàng. Sư phó lần thứ nhất không giết được chàng, về sau càng không tìm ra biện pháp, chúng ta phải có lòng tin với chàng mới được. Tiêu Thanh Tuyền nói chuyện có căn cứ, lý luận rõ ràng, làm người yên tâm không ít, đúng như lời nàng nói. Muốn giết Lâm Tam cơ hội tốt nhất là lần thứ nhất, bỏ qua lần thứ nhất, Lâm Tam chính là mèo chính mạng, muốn chết cũng không chết được. Tiêu Thanh Tuyền khẽ nói, Chỉ có cách lên núi xem sao, trước tiên đi tới chỗ sư phó ở, lại tìm kiếm bóng phiếu một lượt. Ta đã xin hổ phù binh lệnh của phụ hoàng, điều động mấy dạng nhân mã của ba doanh, cẩn thận tìm kiếm trong chu di hai mươi dặm không tìm thấy tướng công tuyệt không thu binh. Trong lời nói của Thanh Truyền mang theo một vẻ quyết liệt, nàng xuất thân phú quý, khí chất ung dung vững vàng làm cho người tinh phục. Lạc ngưng và xảo xảo nghe nàng nói một lượt, tức thì an tâm không ít. Thoan chóc đã tới trước họa Phật tự, một đoàn người ngựa xe thùng dừng lại, đằng xa một người phóng ngựa phi nhanh đến hạ mình xuống ngựa quỳ xuống trước xe. Mạc tướng hồ bất quy tham kiến sức dân công chúa, xin công chúa ra chỉ thị. Lạc Ngân nhận ra được hồ bất quy ở Sơn Đông chính là hắn giúp Lâm vãng vinh tìm bạc, nghe được tiếng kinh hỉ, nắm lấy tay Tiêu Thanh Tuyền nói: "Tỷ tỷ, vị hầu tướng quân này theo tướng công làm việc cũng rất có năng lực." Tiêu Thanh Tuyền gật gật đầu thần sắc bình tĩnh: "Ta biết, ngần nhi mời được từ vị đêm khuya vào cung tìm ta, ta liền biết Lâm Lan xảy ra chuyện, khi sinh phụ hoàng binh phù, điều động tới đều là những bộ hạ cũ Của phu quân khi thống binh ở Sơn Đông." như vậy bọn họ làm việc sẽ tận tâm tận lực ta điều động cũng dễ dàng thuận tiện tiêu tiểu thư quả nhiên không hổ là công chúa hoàng gia xử sự, sự vững vàng lão luyện ngân nhi và sảo sảo nghe được rất là bội phục tưng Quân mau đứng lên tiêu thanh tuyền cách rèm xe thẳng nhiên nói ta và lâm lan là phu thê kết tóc phụ hoàng sớm đã gả ta cho chàng sau này ta chính là người của lâm gia không cần xưng hô công chúa nữa Các ngươi đều là hảo huynh đệ theo phu quân giàu sinh ra tử Vậy ta liền gọi ngươi một tiếng hồ đại ca À mặt tướng không dám Hồ bất quy kích động quỳ rạp xuống liên tục dập đầu Xin công chúa, xin phu nhân yên tâm Làm tướng quân chính là cột trụ của lương thảo quân chúng thuộc hạ Không có tướng quân, chúng thuộc hạ không ra cái gì cả Những người mặt tướng mang theo đều là lão huynh đệ cùng lắm tướng quân tắm máu dũng cảm chiến đấu ở sân đông Tuyệt không để cho người nào làm rụng một sợi tóc của tướng quân Công chúa đúng là công chúa Một câu ngắn ngủi không động thanh sát liền Lấy được lòng người Lạc ngưng bội phục trong lòng Chốt mắt nhìn tiêu tiểu thư Tiêu thanh tuyền hơi chút dừng lại Nếu đã như thế vậy làm phiền chư gì rồi Hồ đại ca xin huynh phái người dây chặt Chua vi hai mươi Từ ngoài vào trong cẩn thận tìm kiếm Một cành cây một cọng cỏ cũng không được bỏ sót Cách mỗi nửa canh giờ bắn pháo một lần Để cho Lâm Lan biết Chúng ta ở ngay bên chàng Tiêu Thanh Tuyền an bài mọi việc. Thư tự rành mạch hồ bớt quy vội vàng lãnh mệnh rời đi. Không lâu sau tiếng pháo đầu tiên vang lên kinh động cả sân cốc ầm ầm nổ vang. Tiêu Thanh Tuyền với sự nâng đỡ của xảo xảo và lạc ngân chậm rãi xuống xe. Nghe thấy tiếng pháo nổ ầm ầm vuốt ve cái bụng nhô lên khẽ cười khổ. <cười> Hài nhi của chúng ta đúng là mệnh khổ. Nương thân vừa mới thoát khốn phụ thân lại vào khổ lao. Xảo xảo lo lắng. tỷ tỷ. Trên ngọn núi này gió lạnh quá, đường lại khó đi, tỷ có thai hay là không nên đi lên nữa, mũi dạng ngưng nhi đi tìm là được rồi. Tiêu Thanh Tuyền kiên định lắc đầu, không thể, các mũi không quen thuộc tình hình trên núi cũng không biết thói quen tính cách của sư phó, rất dễ lộ dấu dết, ta có võ nghệ không hỏng được việc. Các mũi không nên lo lắng, sớm ngày sẽ tìm được lâm lan, chúng ta một nhà đoàn tụ mới là đúng đắn. Hai người vất vả khuyên can không có kết quả chỉ đành theo lời nàng, tiểu nha đầu Lý Hưng Quân lại vỗ tay, "Hay quá, sư phó trở về rồi, sư tỷ trở về rồi, mỗi cũng về rồi, chúng ta cùng là một nhà đoàn tụ." Mấy vạn quân sĩ đốt đuốc lên nối đuôi nhau mà lên, xa xa nhìn lại giống như một cái thang trời trực sáng, thông thẳng lên tới trời, bốn nữ tử đi trong vạn quân vây quanh, theo cùng đại quân lên núi tâm tình gấp gáp bước chân càng nhanh hơn. Bên mã thủ hạ của Hồ Bất Quy và Đỗ Tu Nguyên, đều là Lâm Vãng Vinh ở Sân Đông tự mình mang theo là binh lính Trung Kiên. Họ trong mắt người đời là lương thảo binh không đáng một xu, chỉ nhờ một mình Lâm Vãng Vinh, trong một đêm liền dương danh thiên hạ. lâm tướng quân có dũng khí, có nghĩa khí, tiêu diệt bạch liên, diễn binh xa trường, chiến công lần lẫy, thiên hạ kính ngưỡng. Những điều này đều là mọi người tự thân trải qua, có ai không phục hắn. Nghe hồ bất quy nói mấy vị này đều là phu nhân của lâm tướng quân, trong đó còn có một vị là xuất vân công chúa tiến tâm trung chuyển đại hoa, đúng là anh hùng ứng với mỹ nhân. Đây chính là vinh diệu của lương thảo quân, quân sĩ càng phấn chấn gấp nhiều lần, bất giác liên kết thành đội hình, đem bọn họ vây ở giữa, dùng thân mình che gió cho các nàng. Bọn họ làm gì thế? Gió lạnh có thể ngăn được sao? Đúng là đồ ngốc nghếch. Lý Hương quân không hiểu sự ảo diệu bên trong nàng đối với nơi này không thể quen thuộc hơn. Trên đường xe nhẹ quen đường, nhìn binh sĩ quay thành rừng liền, kính sang sát, không nhìn được, mở miệng dĩu cợt. Cấm miệng! Ba nữ tử cùng giận dữ quát lên. Không chỉ có Thanh Tuyền và Ngân Nhi làm thế, ngay cả xảo xảo tính tình luôn rất tốt, cũng biến sắc cao mài nhìn nàng trấn áp. Tiêu Thanh Tuyền tức giận hừ một tiếng. Hương quân, mỗi còn nhỏ tuổi, nhưng không thể phân biệt phải trái. Những binh sĩ này là bất tính thường dân, tình cảm của họ là chất phát nhất. Ai đối tốt với bọn họ, bọn họ liền đối tốt với người đó. Trên đường đi bọn họ chăm lo bảo vệ chúng ta, không phải vì ta là công chúa, cũng không phải bởi vì muội xinh đẹp, bọn họ kính trọng không phải chúng ta, mà là phu quân nhà ta. Xạo xạo cúi đầu, nước mắt long lanh. Sự kính trọng của bọn họ là do đại ca Lấy tính mạng nổi được muội đừng lấy việc này để đùa bẩn Ngân nhi là thẳng thắng nhất Mặt lộ vẻ ác hung hăng nói Tiểu muội muội, ta rất trịnh trọng cảnh cáo muội, Nếu muội còn dám nói chuyện như vậy Trước mặt đại ca Đại ca nhất định sẽ giết chết muội. Lý hương quân sợ tới mức bật khóc Các ngươi điều khi phụ ta Ta đi tìm sư phó Nàng dậm chân lao như bay lên núi, đảo mắt một cái đã biến mất khúc ba vị phu nhân đưa mắt nhìn nhau, tiêu tiểu thư khẽ thang, <cười> hương quân chỉ là tính tình có chút ngang bướng, lòng dạ cũng không có xấu xa, hai vị muội muội đừng nên trách nó. muội đâu có trách nó, sảo sảo lau nước mắt, duyên dáng kéo tay ngân nhìn lại, ngân tỷ tỷ, muội thấy gần đây cách nói chuyện, động tác của tỷ tự hồ có chút giống đại ca đó. thật sao? lạc tiểu thư xấu hổ cheo má, nhân trong lòng lại đắc ý. Ta đâu có giống chàng Chẳng phải xấu chết sao Xạo sảo nói một câu đánh thức người Trong mộng tiêu thanh tuyền cũng giật mình Vừa rồi nói chuyện một phen Chẳng phải chỉ có lâm ta mới có thể nói ra sao Làm sao cả ta cũng gần như vậy rồi Đúng là theo gà giống gà Theo chó giống chó thật sao? Thật sắc nên vũ tích đột nhiên trở lạnh, tiện tay ném gạt thuốc ra, chậm rãi trở lại giường ngồi, nhắm mắt trầm tư. vậy thì ngươi tìm nói đi. nên vũ tích đột nhiên thay đổi thái độ, trong lời nói lạnh như băng có sự lạnh nhạt, không nói nên lời. so với tình hình vừa rồi hoàn toàn khác biệt, lâm Vãn vinh vô cùng thận trọng đáp. Thần tiên tỷ tỷ kỳ thật ta cũng không muốn rời khỏi đây, nhưng bây giờ Thanh Tuyền đang mang thai, giờ lại tính đi lên núi cao xuân dày tìm ta, dạng nhất xảy ra chút gì bất ngờ, ta dù chết trong lòng cũng khó yên, chính gọi là làm quỷ qua tâm chứ không có làm người phụ bạc, ta đi xem chút rồi đập tức trở lại. Nên Vũ Tích không nói không rằng hai mắt nhắm chặt, sắc mặt bình thản tựa như không nghe thấy lời của hắn. Đây là thái độ gì đây? Rốt cuộc là cho ta đi xem hay là không đây? Làm ván vinh nhíu chặt mày nghĩ ngợi nửa ngày trời nghiến răng. Chẳng lo được nhiều như vậy, ngừng như đại tiểu thư, xảo xảo, bọn họ đều ở dưới núi hơn nữa thanh truyền còn bỗng lớn, ta nào có thể bỏ bừa bọn họ không lo, thế còn là nam nhân nữa sao? Hắn hạ quyết tâm đứng dậy đi ra ngoài, đi tới cửa đột nhiên quay người lại, nhưng thấy tiên tử ngồi ngay ngắn trên giường không hề động đẩy. Ê, đạch như vậy thôi lâm vãn vinh thở dài sải bước như sao băng đi ra ngoài không quay đầu lại nữa nên vũ tích mở mắt ra nhìn dược cao kính viễn vọng vứt lại trên mặt đất đống lửa bừng bừng chiếu rọi trên khuôn mặt nàng gương mặt dường như có vẻ sâu khổ xuyên qua thạch động vượt qua suối nước nóng liền tới bên bờ vách núi nhìn về xa xa xuyên qua tầng tầng mây mù cơ hồ có thể thấy dưới núi phát ra từng đoàn từng đoàn ánh lửa cỡ như đông đóm chậm rãi đi lên trên Đoạn diện chính là tiên phượng, cách trở giữa tầng lớp mây mù, nhìn không rõ ràng, tiếng pháo ầm ầm không ngớt bên tai. <cười> ta, ở đây, ta, ở đây, "Ta ở đây, ta ở đây thanh tuyền, Sảo Sảo, Ngưng nhi, Hai tay hắn bắt ở bên miệng dùng toàn bộ sức lực hét xuống dưới chân núi, gió núi vụ vụ nháy mắt liền thổi tán âm thanh của hắn còn chưa truyền ra được mười trượng. Nhất định là do đêm nay gió quá lớn, hắn nghiến răng lòng, lòng tin không đổi, tập trung sức lực toàn thân hét vỡ họng Thiên tuyệt phong này cao ngàn trượng, thánh phương gần nhất cũng có khoảng cách mấy trăm trượng. cả ngày mây mù tràn ngập, u ám bao quanh, giọng của hắn dù cho có lớn hơn gấp chục, gấp trăm lần, cũng không ai có thể nghe thấy, chẳng ai có thể nhìn ra. Trong mắt người đời hắn chỉ là một hạt bụi nho nhỏ trên tuyệt phong, ai có thể lưu ý tới hắn. Kêu gào nhảy nhót cuối cùng đều là phí công hao hết tất cả khí lực, giọng nói của hắn như làng khói, thường mới đau cũ cùng sọc lên trong lòng. Không chịu được ngồi phịch xuống, cả người như tan ra thở từng ngụm lớn. Tiên tử nói không sai, ngọn tiệt phong này đâm thẳng tới trời, cách xa thế giới. tuyệt chẳng phải sức người có thể tới được, cho dù ở nơi này kêu cả đời cũng không có thể ai nghe thấy. Chẳng lẽ thật sự phải chết ở đây... Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra cảm giác bất lực, nằm thẳng trên đất lạnh như băng, mặt cho gió lạnh thổi qua chẳng muốn nhúc nhích. Sao ngươi không kêu tiếp đi? Một âm thanh nhẹ nhàng vọng lại ninh tiên tử tủm tỉm cười dựa vào cửa động nhìn hắn trên mặt sung sướng khó tả. Ta chỉ muốn nói với Thành Tiền mấy câu gì sao lại khó như vậy? Ngửa đầu nhìn trời cao mịt mờ lâm vẫn vinh thở dài. Hề hey, tỷ tỷ tỷ là sư phó của Thanh Tuyền, đáng lẽ phải quan tâm tới nàng giống như ta chứ, chẳng lẽ tỷ nhẫn tâm nhìn nàng mất đi lão công, đứa bé mất đi phụ thân như vậy. Nên tiên tử thần sắc bình thẳng lặng lặng đáp, ta yêu thương Thanh Tuyền không phải là giả, nhưng trở thành kết quả như hôm nay lại là ngươi hại nó, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm vì hành vi của mình. Khi ngươi dùng pháo bắn thanh phượng có nghĩ tới đấu diện với hậu quả như hôm nay chưa, đây là sự trừng phạt đối với ngươi. Đối diện với Ninh Vũ Tích cố chấp, hắn không có biện pháp nào chỉ đành lắc đầu cười khổ, nhìn từng đốm từng đốm đỏ do đốt phát sáng dưới núi kia, mặc dù rất gần nhưng như cách xa chân trời góc biển, loại cảm giác này cả đời hắn cũng khó mà quên được. Thấy dáng vẻ bị đả kích của hắn trong lòng Ninh Vũ Tích thống khoái không xiết, Đứng ở cửa động xa xa đối lập với hắn Hai người cũng không nói gì Gió núi rét lạnh chân tay lâm vãng huynh sớm đã rét tới tề dại Nhưng hắn cố nhịn không nói lời nào Nên vũ tích nhìn chầm chầm vào người hắn Ánh mắt sâu kính cũng không biết đang nghĩ gì Không biết trải qua bao lâu Trên núi dưới núi truyền lại từng trận hò hét Đồng thanh lâm tướng quân lâm tướng quân Mấy vạn người cùng hô lên tuy kinh thiên động địa Nhưng truyền tới nơi này chỉ là hư vô xa xăm Lâm Vãng Vinh thình lịnh nhảy dựng lên Ta ở đây, Thanh Tuyền, ta ở đây đoạn một tiếng, biển mây xanh xa xa nhìn thấy trên đỉnh tiên phường đối diện một cột lửa bùng lên tới trời Cách xa cũng nhìn rõ ràng Khỏe mắt Lâm Vãng Vinh ước hoe Đây là đang nhắc nhở ta, nhất định là Thanh Tuyền và xảo xảo các nàng tới rồi Lửa, đúng là lửa rồi Trong lòng hắn chấn động vội vàng soi người chạy như bay vào trong động. Người đang tìm cái này sao? nên Vũ Tích cười thẳng nhiên dơ dơ cái đánh lửa trong tay lên. Ánh mắt lầm vãng vinh trực sáng vừa muốn gật đầu. Đột nhiên cảm thấy tình hình không đúng. Tiên tử tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Người cứ nhìn là được rồi. Thằng sắc nên Vũ Tích băng lãnh. Ném mạnh cái đánh lửa trong tay đi Giống như một trận gió lốc trừ thẳng xuống vách núi Một chút tiếng động cũng không nghe thấy <cười> Ngươi Lâm vãn Vinh nhảy giận lên Trong lòng sớm sinh ra phẫn nộ tràn ngập Ngươi ném đánh lửa đi rượu Sau này chúng ta ăn thế nào, uống thế nào Sao ngươi có thể ác độc như thế Ngươi nói cái gì Nên vũ Tích lập tức đứng thẳng dậy Thần tình bi phẫn Ngươi nói lại lần nữa xem Ta nói người ác độc chẳng lẽ sai sao Lâm Vãn Vinh căm tức vô cùng đã không còn khách khí với nàng như trước. Ta, ta giết ngươi! nên tiên tử nước mắt lưng trồng quát lên một tiếng khẽ điểm chân lao vọt tới. Lâm Vãn Vinh không chút phản kháng hay sợ hãi cười lạnh một tiếng. Hi, giết đi, cũng chẳng phải là lần đầu nữa, trừ biết chút võ công ra, ngươi còn có tài nào khác. Ta đánh chết tên tiểu tạc ngươi! nên vũ tích nhào tới giơ quyền đập lên ngực hắn, lâm vẫn vinh thẳng người ở ngực chịu một chưởng của nàng, hự một tiếng nghiến chặt khóe miệng, tuy máu tươi trào ra nhưng ngay cả cổ họng cũng không bật ra một tiếng. Thấy bộ dạng không sợ chết của hắn trong lòng nên vũ tích đau đớn không xiết nghiến chặt răng quyền cước như gió liên tục đánh lên người hắn. Nếu người không đánh chết ta, ta sẽ cắn chết ngươi. Lâm Văn Vinh phun máu trong miệng ra mặt hiện hung quang ác độc nói, cũng không biết vì sao nhìn ánh mắt hung hãn của hắn, nên vũ tích chật trung lên lại có chút e ngại quyền cước tự nhiên nhẹ đi. Không dám đánh nữa sao? Lâm Vẫn Vinh cười lạnh ánh mắt khinh thường. Tính tình nên vũ tích so với hắn càng ngang ngạnh hơn, từ khi sinh ra chưa từng cúi đầu nghe thấy hắn nói, nổ quả bóc lên đầu không còn để ý gì nữa, ngưng tụ tám thành công lực. Hì một tiếng song trưởng đồng loạt ấn vào ngực hắn. Lâm Vãn Vinh thản nhiên khép bi lại, trong mắt thoáng hiện vẻ lưu liếng, nhưng lại không phải sợ hãi. Máu tươi ở khóa miệng xuôi ngược, nhưng trên mặt hắn có nét cười kỳ dị. Nhìn thấy máu tươi ở khóe miệng hắn trong lòng ninh vỗ tích như có kim đâm. Mắt thấy song trưởng sắp tới trước ngực hắn, vội vàng tản công lực toàn thân, mềm mại như bông đánh vào ngực hắn, nước mắt lại đua nhau trào ra. Thừa dịp nàng rối loạn, Lâm Vãng Vinh ôm lấy chiếc eo mảnh mai của nàng, khẽ nói bên tai. tỷ <cười> tỷ ta muốn cắn nàng. <cười> người, người muốn cái gì? Trong nỗi kinh hoàng, cả người ninh vô tích bị hắn ôm vào lòng. Một chiếc miệng lớn đóng bỗng mang theo vết máu nhanh như chớp, chụp lên đôi môi anh đào đỏ tươi ướt ác của nàng. <cười>